các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên hết hôm nay là một ngày quan trọng nhất của cô mở phong thư cảm ơn vừa gửi xong có thể dành một chút thời gian tới xử lý việc vớ phần của cấp trên kiềm với bạn tốt rồi vì vậy lơ dài dài thay đổi thái độ qua chuyện nãy giờ dùng các giày cao gấm xuống chuyển cái ghế sang chỗ của giãn thần lam sau đó cô dùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với giãn thần lam cậu giãn thần lam chính là quá ngu ngốc Đây chính là kết luận nha Cậu có thể không cần phải bảo đá xuống giếng hay không hạ dài dài Giãn thần lam bộ mặt cô đơn Cảm thấy đau khổ không thể nào tà Tâm tình của mình chỉ còn tự mình biết Tớ không có bỏ đá xuống giếng với cậu nha lâu dài dài thấy tình trạng của giãn thần lam đáng thương Cũng không còn biện pháp Tiếp tục tàn nhẫn với cô Trong 2 năm ngắn ngủi Cậu đã tất tình 4 lần rồi Đây chính là bởi vì cậu quá dễ dàng tin tưởng đàn ông Trong mắt của tớ Cậu chính là không biết nhìn người Với số mệnh của cậu không có một chút quan hệ nào cả Chỉ cùng với đại não của cậu là có quan hệ Là do cậu quá ngu ngốc đi Tớ cũng không còn muốn yêu đương nữa rồi Tớ không muốn lại bị lừa nha Doãn thần lam giận dỗi nói Tất cả những cô gái ngu ngốc Đều thích nói những lời như thế Nhưng chính là những người đó lại bắt đầu tình yêu Với tốc độ nhanh siêu cấp đó nha Tớ không bao giờ nói những lời như thế Tớ cực kỳ thích chuyện yêu đương đó Lờ dai dai kiêu ngạo nói Giống như là một chuyên gia tình yêu vậy Vậy thì tớ rút cuộc lòng ngốc ở chỗ nào chứ dãn thần Lam không rõ chân tướng của sợ Việt Chính là tầm nhầm đàn ông Lại dùng không đúng phương thức Để mà đối phó với đàn ông Đây chính là điểm ngốc của cậu nha Lờ dai dai nói trống tim đen Người đàn ông giống như cô dai thành này Nếu như roi vào trong tay tớ Thì cuộc diện ngày hôm nay sẽ không như thế rồi Nhân vật quan trọng nhất định chính là tớ Sẽ không phải là mi Michelle Bị vứt bỏ cũng không phải là tớ Mà chính là cô ta Chẳng qua tôi sẽ không lãng phí tiền của cô ta cho phí che tay Cũng sẽ không cùng với cô ta lấy phí che giấu đâu Doãn thần lâm mở to hai mắt Dùng một loại ánh mắt vừa dùng bái Lại vừa nghi hoặc Mà nhìn về phía lối dai dai Cô dai thành là một người đàn ông không đáng tin tưởng Sẽ phải dùng phương thức không đáng tin tưởng Để mà đi đối đải với hắn Mà cậu lại là một đứa con gái dễ tin tưởng đàn ông Cho nên dĩ nhiên kết quả là thế thảm rồi Lối dai dai nói Mẹ chan thường cho cậu một cái tát Cậu phải nhớ lấy Đây chính là cái giá cho việc quá tin tưởng đàn ông đi Tớ không hiểu Cậu hiểu hay không không sao cả Tạm thời cậu chỉ cần là không tiếp nhận Bất cứ một người đàn ông nào theo đuổi Trước tiên cùng với tớ xem vài chuyện tình yêu Học lấy vài kinh nghiệm rồi nói tiếp sau Gián thần lăm nhìn lô dai dai Nửa tin nửa ngờ Cứ quyết định như vậy đi Nếu xem không nổi nữa thì cứ liền để cho tớ lo Lô dai dai rất là có nghĩa khí Cũng cam kết chịu trách nhiệm Mà đúng rồi buổi tối ngày hôm nay cậu cầm thư mời đem cho người phụ trách tập đoàn đại dương mời hắn tới tham dự tiệc triệu khai mạc công ty chúng ta đừng có quên đó công việc của cậu một năm không có thành tích chứng tràn treo lồng lằng còn đi xuống như vậy cho dù tớ có là chủ của cậu chỉ sợ cũng khó có thể bảo vệ cậu cho đến hết năm âm lịch có biết không hả dẫn thần lang không thể làm gì khác hơn là tho lại tầm tình như đưa đám của mình vội vàng cầm lấy giấy bút nghiêm túc ghi chép địa chỉ cùng họ tên điện thoại của người nhập thiệp lẩm bẩm vừa đọc lại cố gắng ghi nhớ Thư mời Mục Thiên Dương, 7 giờ tối, mời ngài đến tổng công ty tập đoàn Đại Dương tầng 100, đem thư mời đưa cho thư ký của Mục Thiên Dương là Tô Tiêu Chân, điện thoại của Tô Tiêu Chân là, nếu như Tô Tiêu Chân không có ở đó thì đưa cho phụ tá của Tiêu Tiêu Chân là Hà Khải Hoa, nếu cậu không tìm được Hà Khải Hoa thì lên tầng 98 tìm phàm tiên sinh của phòng hành chính tổng hợp hoặc là phụ tá của Trình Phần. Xong rồi xong rồi, rất là phức tạp, tôi không nhớ nổi đâu. Không nhớ nổi thì cũng phải nhớ. Đây chính là thành tiết có thể giúp cậu tích lũy được 28 điểm trong năm với công ty đó. Cậu không thể lại trao trứng được. Lờ dài dài vô tình uy hiếp nói. Tớ biết rồi, nhưng cao ốc này, nó nổi chỗ nào vậy? Doãn thần lam trả lời rồi sau đó lại cất tiếng hỏi. Này, bà trẻ Doãn à, có phải là cậu muốn về nhà ăn một mình hay không hả? Lờ dài dài thức giận nói. Tớ biết rồi, biết rồi, tớ đi làm ngay đây. Tối nay trong tòa cao ốc Baby, tại Khu senso sắp cử hành một buổi biểu diễn thể trạng thô đông, cỡ tràn channel, đương nhiên nó sẽ hấp dẫn một loạt giới truyền thông vây quanh, mà Giản Thần Lâm cuối cùng cũng biết, bé bẹo cần mời đến là ở chỗ nào, chính là chỗ mà buổi tối ngày hôm trước cô đã nhìn thấy ở trong TV. Ở trong miệng Giản Thần Lâm, căn miếng bánh mì mới mua, cầm ở trên tay một lon Coca, cô đứng ngoài cao ốc khoảng 500m, nhìn không khí náo nhiệt ở đây vô cùng hâm con khí nóng nhiệt ở đây vô cùng hâm mộ. kể từ khi một mình tới Đài Bắc đến tận bây giờ, cô quả thật là rất tịch mịch bên cạnh không có nhiều bạn bè càng không có lấy một người giống đàn ông cô thường một mình đi đến khu vui chơi mỗi sáng rảnh rỗi nhìn mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net